Bà báo dùng mình với tay bật công tắc mà không được. Ở ngoài trời đổ mưa xối xả Bà ấy tiến sâu vào trong nhà. Đâu đó bất giác vọng lên tiếng vỗ tay. Tiếng hát lanh lảnh của thằng bé. Tiếng hát ngọng nghịu vang lên. Ba là cây nến vàng. Mẹ là cây nến xanh.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 Mắt nhìn đăm đăm vào góc tường Bất ngờ Thằng bé quay phát lại Bà báu kinh hãi Dưới ánh đèn phở lát Nó cười rạng rỡ Khuôn mặt ngờ ngạch, Nét mặt kia Giống y hệt như người mẹ điên của nó Bà ơi Bà ngồi đây hát Với mẹ con con Bà nhá.